Làm thế nào để phục vụ tốt các khách hàng khó tính? Khi nói đến dịch vụ khách hàng trong kinh doanh, người ta hiểu đó là việc bạn thường xuyên phải tiếp xúc, phục vụ nhiều loại khách hàng khác nhau, bao gồm cả việc phải đối mặt với những khách hàng khó tính, khó nết, hay cáo kỉnh, giận dữ và thậm chí là thô lỗ. Khả năng giao tiếp xuất sắc cũng như cách giải quyết vấn đề ổn thỏa, hiệu quả của bạn trong cách hành xử với những khách hàng loại này sẽ quyết định đến sự thành công hay thất bại của công ty. Dưới đây là quy trình 5 bước giúp bạn đối phó với những khách hàng khó tính nhất. Phần lớn các bộ phận dịch vụ khách hàng tại các công ty đều phải đương đầu với những tình huống khách hàng tỏ ra cáo kỉnh, bực tức. Những tình huống này có thể bao gồm Một khách hàng tỏ ra tức giận về chất lượng hay việc giao nhận sản phẩm, dịch vụ. Một sản phẩm được gửi trả lại hay một tuyên bố chấm dứt sử dụng dịch vụ. Những thông tin không chính xác được chuyển tới cho khách hàng. Một khách hàng có thái độ tiêu cực với công ty bạn bởi những trải nghiệm của họ trong quá khứ. Xung đột hay sự đối chất gây gắt. Những khách hàng táo giận. Giải thích về một thủ tục hay chính sách của công ty. Ngăn chặn một yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với nhà quản lý từ phía khách hàng. Mục tiêu cuối cùng trong những tình huống khó khăn này là nhằm đưa ra một giải pháp hiệu quả nhất. Chúng ta đều muốn khách hàng rời khỏi công ty với cảm giác họ đã được lắng nghe, được chăm sóc và được đánh giá cao. Những suy nghĩ và nhìn nhận hướng tới khách hàng sẽ có tác động khá lớn đến việc đạt được các mục tiêu này. Cùng với trọng tâm hướng đến khách hàng, có một công cụ vô giá giúp bạn đương đầu với những tình huống khó khăn trong dịch vụ khách hàng một cách hiệu quả nhất, đó là quy trình 5 bước, 5-step process. Quy trình 5 bước Bạn đã từng bao giờ là một khách hàng cáo kỉnh, gọi điện cho nhà cung cấp sản phẩm hay dịch vụ của bạn để thông báo một vấn đề nghiêm trọng. Nếu bạn nhận được một câu trả lời thỏa mãn cùng một cảm giác mình đã được lắng nghe, được chăm sóc chu đáo, và được đánh giá đúng trong suốt thời gian giao dịch, liệu bạn có quan tâm đến việc sẽ tiếp tục mua sắm sản phẩm dịch vụ của nhà cung cấp đó trong tương lai không? Chắc chắn là có. Quy trình 5 bước sẽ giúp chúng ta tạo ra cho các khách hàng một cảm giác thoải mái như vậy. Ngoại trừ việc hướng đến một giải pháp hiệu quả nhất, mục tiêu của quy trình 5 bước là để lại trong khách hàng một cảm giác được lắng nghe. Được chăm sóc tốt và được đánh giá cao. Dưới đây là những bước cụ thể của quy trình 5 bước. Bước 1 Hoạch định chiến lược, bạn sẽ hoạch định một chiến lược như thế nào. Xây dựng và phát triển một mục tiêu cho hoạt động giao tiếp trong công ty. Bạn muốn những kết quả sau cùng như thế nào. Giữ chân các khách hàng, giải quyết một vấn đề nào. Nhận ra những giới hạn và khả năng của bạn, bạn có thể làm được hay cung cấp những gì cho các khách hàng của bạn. Bạn không thể làm được những gì cho khách hàng bởi chính sách, quy định của công ty hay các lý do kinh doanh khác. Chuẩn bị sẵn sàng bằng việc nhận ra những vấn đề chung và các giải pháp thành cong.ch hiến lược dịch vụ khách hàng của bạn nên hướng tới một giải pháp có thể giúp ích hiệu quả nhất cho cả công ty bạn và khách hàng. Nếu bạn thành công, bạn sẽ nếu giữ được khách hàng, vượt mọi mong đợi của khách hàng và đưa ra cho khách hàng một cảm giác thỏa mãn để họ sẽ tiếp tục gắn kết với công ty bạn trong tương lai. 2. Thể hiện sự cảm kích Thể hiện sự cảm kích luôn vô cùng quan trọng nhằm xử lý êm đẹp các tình huống khó khăn trong dịch vụ khách hàng. Bạn hãy sử dụng các câu giao tiếp kiểu như tôi hiểu quý vị cảm nhận như thế nào, tôi hiểu, tôi xin lỗi, tôi rất lấy làm tiếc, tôi có thể hiểu cách mà quý vị cảm nhận để các khách hàng cảm thấy họ được lắng nghe và chúng ta đang tôn trọng họ. Thật hữu ích nếu chúng ta chủ động tiến lên bằng việc giúp đỡ khách hàng giải tỏa sự cáo giận và đặt bản thân chúng ta vào cương vị của khách hàng. Bước 3. Làm rõ vấn đề Đôi khi chúng ta mắc sai lầm trong việc giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh bởi vì chúng ta dựa trên những gì bản thân suy nghĩ và nhận xét lời nói của khách hàng. Bước thứ 3 này của quy trình 5 bước sẽ cho phép chúng ta làm rõ các thông tin, qua đó hiểu được những mối quan tâm thực sự của khách hàng. Bạn có thể làm rõ vấn đề theo một số cách thức như Những gì tôi nghe và hiểu được từ phía anh là không biết có đúng vậy không? Anh có thể nói thêm cho tôi về việc Tôi có thể giúp anh như thế nào? Anh mong đợi mọi chuyện sẽ như thế nào? Việc làm rõ vấn đề sẽ đưa chúng ta tới một giải pháp thích hợp theo một cách thức hiệu quả hơn. Bước 4 đưa ra một cách thức giải quyết vấn đề. Bước thứ tư là đưa ra một giải pháp. Việc đưa ra cũng như giới thiệu một giải pháp không phải là một thách thức khó khăn nếu bạn thực hiện chuẩn xác cả ba bước trên. Khi chúng ta đưa ra một giải pháp, chúng ta mong muốn giải thích một cách cụ thể chúng ta sẽ làm những gì cho khách hàng. Chúng ta cũng có thể đưa ra một số giải pháp khác nhau cho khách hàng lựa chọn. Chú ý rằng, như những gì đã thảo luận tại bước 1, hoạch định chiến lược. Điều quan trọng là bạn cần hiểu rõ những giới hạn cũng như khả năng của bạn, bạn có thể làm được những gì và không thể làm được những gì cho các khách hàng. Bước 5. Kiểm tra Việc kiểm tra chính là cơ hội của chúng ta nhằm đảm bảo rằng khách hàng đã hoàn toàn thỏa mãn và cảm thấy vui vẻ với giải pháp đã được đưa ra. Bạn có thể kiểm tra lại theo một số cách thức như Việc đó nghe như thế nào? Anh nghĩ gì về việc này? Anh có đồng ý với tôi? Việc đó có ý nghĩa với anh không? Việc đó có đúng với những gì anh yêu cầu không? Việc đó có khiến anh cảm thấy thoải mái không? Ứng dụng quy trình 5 bước Ví dụ dưới đây sẽ minh họa cho phương pháp hướng tới khách hàng thông qua quy trình 5 bước. Bước 1. Hoạch định chiến lược Chiến lược của chúng ta là nhằm giữ chân các khách hàng bất cứ lúc nào có thể. Chúng ta muốn đưa ra cho khách hàng những cảm giác thoải mái nhất trong khi vẫn cân bằng giữa lợi ích kinh doanh và nhu cầu của khách hàng. Không ai muốn đánh mất các khách hàng hiện đang có cả, tình huống được đưa ra là một khách hàng gọi điện than phiền về chất lượng sản phẩm mà anh ta mới mua cách đó không lâu. Bước 2, thể hiện sự cảm kích, tôi xin lỗi về việc sản phẩm đã không có được chất lượng nhưng anh mong đợi. Tôi hiểu sự thất vọng của anh. Tôi hoàn toàn có thể giúp anh. Bước 3, ba, làm rõ vấn đề, để chúng tôi có thể cải thiện chất lượng sản phẩm và giúp tôi có thể phục vụ anh tốt hơn. Liệu tôi có thể hỏi anh rằng bộ phận cụ thể nào có chất lượng tồi được không? Bước 4, đưa ra một giải pháp, chúng tôi sẽ rất sẵn lòng đổi cho anh một sản phẩm tương tự khác với chất lượng tốt hơn. Bước 5, kiểm tra lại, anh có bằng lòng với giải pháp đó không? Tùy thuộc vào các phản ứng từ phía khách hàng, chúng ta có thể phải thực sự lặp đi lặp lại nhiều lần cả 5 bước trên theo tuần tự từng bước một trong quá trình giao tiếp với một khách hàng. Bằng việc giảm bớt sự xung đột và cởi mở trong đối thoại với khách hàng, quy trình 5 bước sẽ giúp bạn tránh khỏi rơi vào những cuộc cãi vã không hiệu quả. Nó cũng sẽ trợ giúp bạn rất nhiều trong việc tạo ra cho khách hàng những cảm giác và trải nghiệm thoải mái nhất khi giao dịch mua bán với công ty bạn.